Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 5 Người đàn ông mặc áo sơ mi màu rượu vang Thời gian thực tập đã xác định Lại may mắn được vào nhóm của sếp Đây là chuyện vui duy nhất Khiến cô hạnh phúc trong mấy ngày qua Trong lòng có kỳ vọng Lúc ngủ cũng yên ổn hơn nhiều Ngủ đến nửa đêm Thượng tri ý cảm giác Có người đặt cánh tay cô vào trong chăn Rồi chỉnh lại chăn cho cô Mơ màng mở mắt ra trước mắt là một mảng mơ hồ sau khi mắt thích ứng được mượn ánh sáng cô nhìn rõ người ngồi trước giường là hứa hướng ấp vừa rồi còn tưởng là gì giúp việc nhỏ hứa chỉnh lại chân cho cô hứa hướng ấp tự trách tại bố động tĩnh lớn quá làm con bị ổn mà tỉnh không sao con cũng vừa mới tỉnh thượng chị ý lấy tay ở trong chân ra sao bố không ngủ bố không buồn ngủ là không dám ngủ cũng không ngủ được trong lòng có ám ảnh tâm lý mấy ngày nay lúc nào ông cũng hối hận năm đó lúc con gái sinh ra sao ông không dán chặt không rời con gái chứ hướng ấp sờ đầu con gái nói ngủ đi thượng tri ý làm gì còn buồn ngủ nữa nhắm mắt giả vờ ngủ đúng rồi tri ý giọng hướng ấp rất nhẹ con thực tập ở đâu Nói không chừng bố còn quen xếp bên đó Xin nghỉ cho con mấy ngày Thượng chị nói thẳng Đã xin lùi thời gian thực tập rồi Không thể nào lùi lại được nữa Thế nhưng hứa gấp vẫn không yên tâm Cơ thể của con còn chưa bình phục tốt Có thể sao Cũng không có chuyện gì lớn cả Vậy con chuẩn bị hôm nào đi Máy bay riêng của nhà chúng ta Hai ngày nữa sẽ bay lại Có kịp không Bởi vì thời tiết nên là lịch bay lại bị chậm trễ. Thượng trì hứa đam. Không cần. Con mua xong vé rồi. Cô nói thêm một câu. Không kịp. Hứa hướng ấp lại nói. Nếu như bố biết con vội quay về đi thực tập sớm hơn thì tốt rồi. Thượng trì ý vô cùng muốn hỏi. Nếu như biết sớm hơn một chút sẽ để máy bay lại cho cô dùng. Còn hứa ngưng vi ngồi máy bay của công ty sao? chỉ là nghĩ trong lòng nhưng cũng không ngốc đến mức hỏi thẳng bởi vì cô không hiểu rõ tính cách cũng như phong cách làm việc của người ba ruột này nên cô không biết là nếu như cô hỏi như vậy thì hứa hước ấp chắc chắn sẽ đồng ý và ông sẽ nói thêm rằng sau này việc dùng máy bay tư sẽ ưu tiên cho cô còn tất cả mọi người xếp phía sau bao gồm cả hứa ngưng vi không 20 năm qua ông cưng chiều hứa ngưng vi đến tận trời Chưa bao giờ để cô ta thua thiệt hay thiếu thốn thứ gì. Bây giờ tìm được con gái ruột, tất nhiên chi ý muốn gì sẽ được ngay. Giả sử Ngưng Vi là đứa con mà ông nhận nuôi, cho dù tìm được con gái ruột thì ông vẫn xử lý mọi chuyện công bằng. Nhưng hai bên nhầm con thì lại là chuyện khác, Ngưng Vi cũng có ba mẹ ruột của nó. Hứa hướng ấp lại kéo chăn lên trên, đắp lên vai con gái. Sáng hôm sau bác sĩ đến kiểm tra, thượng tri y đã hồi phục tốt và có thể xuất viện. Cô đã đặt chuyến bay đến Manhattan vào ngày mai. Rốt cuộc cũng có thể tránh xa mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Hai dì giúp việc nhà họ hứa tới giúp cô thu dọn đồ đạc, nhét một tấm thẻ đen trên tủ và túi sách của cô. Cũng may cô tính mắt nên bước tới rút tấm thẻ ra khỏi túi. Cô đã nghe nói một chút về loại thẻ này. Nó được phát hành với số lượng có hạn toàn cầu. Người sở hữu đều là những người ở trên đỉnh kim tự tháp. Hứa hướng ấp đang tạm thời xử lý công việc. Thư ký đứng một bên chờ ông phân phó. Cô không lên tiếng, chỉ đặt thẻ bên cạnh laptop. Thư ký quách nhìn cô con gái ruột mà ông chủ vừa tìm được. Tính tình lạnh lùng và có vẻ hơi bướng bỉnh. Hứa hướng ấp nhìn chăm chăm tấm thẻ vài giây. Sau đó cầm lên đưa cho con gái... Đây là tiền tiêu vặt, con thích muốn gì thì cứ mua, đừng có gánh nặng tâm lý gì cả. Ngừng vì cũng có một tấm, vừa đến kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cô ta đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mỗi lần ra ngoài đều tiêu hàng triệu tệ vào chuyện ăn uống chơi bời. Thế nhưng thượng chị ý không nhận, hứa hướng ấp vẫn không thu tay về. Ba là ba của con, tiêu tiền của ba là điều hiển nhiên mà. Con có đủ tiền tiêu. Trước giờ con không quan tâm đến đồ hiệu Nên cũng không có ham muốn tiêu tiền cho những món xa xỉ Hứa ngấp ấy này nói Từ từ rồi quen Khó sửa lắm Dù mua những thứ xa xỉ đó Thì lòng con cũng không thấy thoải mái Con không lớn lên bên cạnh bố Nên con không thể tiêu tiền của bố Mà không có gánh nặng tâm lý được Vừa dứt lời Phong bệnh đột nhiên im lặng Ngay cả hai gì giúp việc đang thu dọn cũng vô thức liếc nhìn về phía bên này mấy lần. Cô không nói gì nữa, quay người đi đến tủ lấy quần áo. Hứa hướng ấp im lặng bóp tấm thẻ trong tay dây lát rồi đặt lại lên bàn. Âm thầm ra hiệu cho thư ký quách, cất nó đi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, chiếc xe chậm chậm, chậm chạy về phía ngôi nhà nơi cô đã sống mười mấy năm. Lúc này ba mẹ cũng đã đến Manhattan thăm hướng ngưng vi. Em gái tạm thời ở nhà của cậu Trong nhà chỉ có gì giúp việc Vừa rồi có gọi hỏi chừng bao lâu nữa cô về đến nhà Để gì ấy ra đón Hứa hứa ấp ngồi ngay bên cạnh cô Mấy ngày nay trong phòng bệnh Ông đã nói về chuyện học hành Và sở thích của cô Nên bây giờ giữa hai cha con Không tìm ra chủ đề nào để nói Thượng chị ý rất khoát Nhìn ra bên ngoài Những tòa nhà cao ốc không ngừng lùi về phía sau Chị ý Dạ, cô quay qua Hứa hướng, hướng ấp gửi cho con gái một bức hình ra hiệu cho cô xem điện thoại Ảnh chụp gia đình bốn người chúng ta Thượng chị bấm vào Đó là bức ảnh được chụp ở Hồng Kông cách đây 20 năm Khi đó, Hà Nghị An không trang điểm Nhưng rất dạng dỡ Anh trai cô mới 6 tuổi Còn cô nằm trong cái bụng căng phòng của mẹ Cả nhà được người cha cao lớn ôm vào lòng Nhìn bức ảnh gia đình, từng đợt buồn bã lại dâng lên. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, xe bên ngoài không được tiến vào khu chung cư, tài xế đành đậu xe ở lối vào chung cư để cô tiện xuống xe. Thượng chỉ ý cũng không mang nhiều đồ đến bệnh viện, tất cả đều nhét vào một chiếc ba lô. Ba lô không hề nặng, cô vừa khoác lên vai thì dì giúp việc trong nhà nhanh chóng đi ra, tay cầm một chiếc dù đón cô. Hứa hướng ấp dặn dò con gái Về đến nhà phải nghỉ ngơi cho tốt Bố cũng vậy Thượng trị vẫy tay Đi vào tán dù của dì giúp việc Chiếc dù màu đen dần dần biến mất khỏi tầm nhìn Hứa hướng ấp nhìn mãi không rời mắt Thư ký quanh cũng không dám lên tiếng Đến tài xế cũng không dám thở mạnh Sau khi hoàn hồn lại Hứa hướng ấp dặn tài xế đưa ông ra sân bay Chuyện bế nhằm con năm xưa tương đối phức tạp Nên ông đích thân đến bệnh viện Hồng Kông một chuyến Đi được nửa đường Ông nhận được cuộc gọi từ Hà Nghi An Hà Nghi An vừa hạ cánh xuống New York Bà hỏi ông bây giờ chi ý thế nào Xuất viện rồi Vừa mới đưa con bé về nhà thượng thông hú Bốn chữ nhà thượng thông hú này Cho dù qua điện thoại không thấy được đối phương Thì Hà Nghi An cũng có thể cảm nhận được Cảm xúc không ổn định của chồng Bà nói, xin lỗi, là tôi sai. Hứa hướng ấp giật mình, cẩn thận nhớ lại lời mình vừa nói là gì mà khiến vợ lại nhạy cảm như vậy. Mấy đêm liền ngủ không ngon giấc, khó tránh khỏi việc, chưa suy nghĩ kỹ, đã bộp chụp nói ra. Tôi không phải có ý đó, không có trách bà. Chỉ là cảm thấy người ba ruột như tôi lại đưa con gái về nhà ba mẹ nuôi của nó. Tôi vô cùng có lỗi với con bé. Ông nghĩ ông không xứng làm ba của nó. Hướng ấp dùng sức dây dây thái dương. nghị An Lòng tôi thấy không thoải mái. Tôi cũng không trách bà. Tôi cũng nói với Chi Ý rồi. Từ từ sẽ đón nó về nhà. Ông lo sau này Chi Ý sẽ xa cách với mẹ nên ông không nói là vợ không nỡ sang ngưng vi. Bà nghỉ ngơi cho tốt. Tự chăm sóc bản thân mình nhé. hà Nghi An dịu dàng đáp... Tôi không sao, ông đừng lo lắng Sau khi cuốc điện thoại Bà mệt mỏi tự người vào ghế Nhìn ra ngồi xe Chỉ thấy bóng tối vô tận ngút ngàn Màn đêm lúc trời dạng sáng Như muốn nuốt chửng cả thế gian Kiếp trước bà đã phạm sai lầm gì Mà kiếp này lại trừng phạt bà Để đứa con gái bà yêu thương suốt 20 năm dòng Lại không phải là con đẻ Đó là tình yêu thương Mà bà dành cho đứa con ruột của mình cơ mà Hạ Nghị An suy nghĩ một lúc, mở khung trò chuyện với hư hướng ấp ra. Ông chăm sóc tốt cho chi ý. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh thật nhanh. Về đến nhà, thương tri ý tắm nước nóng rồi mặc bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên chiếc gối có mùi quen thuộc và hít một hơi thật sâu. Những chuyện xảy ra liên tiếp trong tuần vừa rồi còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, cô sờ điện thoại ở trước mặt là mẹ. Bên New York đã là sáng sớm, sau khi nghe điện cô cũng hỏi Mẹ, muộn như này rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ? Tiêu Mỹ Hoa không trả lời, bà hỏi Bà con, Thượng Thông Hú nói Nếu Hứa ngưng vi ở lại với Hứa hướng ấp Thì con sẽ không quay về bên đó phải không? Thượng ý đáp vâng Tiêu Mỹ Hoa lại nói Vậy bây giờ mẹ nói cho con biết Hà Nghị An quan tâm hứa ngưng vi như vậy, nhất định là muốn giữ nó ở bên cạnh mình. Đương nhiên là hứa ngưng vi cũng không muốn quay về, đáy lòng nó khinh thường cái nhà này. Khinh thường thì thôi đi, thích về thì về, chả ai cần. Nghĩ đến hứa ngưng vi, trong lòng bà lại không thoải mái. Thật sự xem mình là đại tiểu thư rồi sao? Vừa mới nghe con gái bị bệnh, Thượng Thông Hú nhất quyết đòi qua thăm, đến cả vé của bà cũng mua cùng. Kết quả thì sao? Nhiệt tình hết mình, để rồi bị hét hủy hết hồn. Người ta vốn dĩ, không cần ba ruột mẹ ruột như bọn họ ở kề bên. Tiểu Mỹ Hoa để nến cương tức giận không tên ở trong lòng, bình tĩnh lại nói. Tình huống của hướng ngừng vi khác với con. Nó không trở về gia đình nghèo khó của chúng ta, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng đến lúc ba mẹ con đón con về, sao con lại không về? Thượng tri ý tỏ thái độ kiên quyết đam... Nếu như không phải ai về nhà nấy Thì con cũng không về bên đó đâu Thượng tri ý Cả ngày con nghĩ cái gì thế Tiêu Mỹ Hoa gọi cả họ lẫn tên của cô Thượng tri ý im lặng Không nói gì nữa Tiêu Mỹ Hoa lại cười trách thêm một hồi Nhà có nhiều tiền như vậy Ba mẹ giàu có như vậy Đổi thành người khác Thì đã khóc lóc đòi về nhà từ lâu rồi Con thì ngược lại Không biết tốt xấu gì hết Con hành xử như vậy thì không sao Nhưng hứa hướng, hướng ấp lại tưởng rằng Chúng ta gây khó dễ Không dạy dỗ con tốt Muốn lấy con để trao đổi cái gì đó Người như hứa hướng, hướng ấp Mẹ không muốn đắc tội với ông ta Ông ta bảo con về Thì con về đi Thượng trị đam Nếu như có ngày họ đến đón con về thật Thì con sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ là Do chính bản thân con Tiểu Mỹ Hoa thấy cô ương bướng như vậy Thì cơn tức lại bùng dậy Rồi chút lên người cô Bảo con quay về nhà của mình Sao còn ra vẻ thế hả Con không còn nhỏ nữa Làm chuyện gì cũng tùy hứng như thế Khi nào mới biết nghĩ cho chúng ta Mẹ Con Bây giờ ba mẹ ruột của con Không định đón con về nhà Nhưng cô cũng không nói ra lời này Đừng gọi tôi là mẹ Tôi không phải là mẹ của cô Lời vừa thốt ra, cả hai đều giật mình. Thượng Tri Ý hơi há miệng, lời đang nói bỗng bị cắt ngang nên không tiếp tục được nữa. Tiểu Mỹ hòa chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, trước kia Thượng Tri Ý làm bà tức giận, lúc nổi nóng bà vẫn thường nói những câu không lựa lời, thậm chí có khi còn tệ hơn thế này, khi đó cũng không coi những chuyện này to tát bởi vì hai người là ruột thịt. Thế nhưng bây giờ thì đã khác. Biết rõ Lời nói vừa rồi làm tổn thương người khác như thế nào Nhưng bà lại không thể nhận sai Không muốn nhún nhường để giải thích Thượng chỉ ý nhìn điện thoại Đã muộn rồi Mẹ đi nghỉ sớm đi Cúp máy Cô nhét điện thoại xuống dưới cối sườn mặt áp vào gối Nhìn ra ngoài cửa sổ Không biết đang nghĩ gì Chưa đầy 10 phút sau Một cuộc gọi khác gọi đến Là thượng thông hú Vừa nãy ở trong phòng tắm Nghe thấy tiếng vợ hét lên Ông thay quần áo rồi ra ngoài gọi cho chi ý. Mãi đến khi tiếng chuông sắp hết mới có người trả lời. Alo, bố, sao bố vẫn chưa ngủ? Bố xin lỗi thay mẹ con. Hai ngày nay bà ấy bị lệch múi giờ, với lại ngừng vì bà ấy hơi tức giận, cứ mặc kệ bà ấy đi. Không sao đâu ạ. Thượng thông hú, rất muốn hút thuốc, nhưng tầng này là tầng cấm hút thuốc. Chị Ý, nơi đó vẫn luôn là nhà của con, con cứ ở nhà bình thường, nghe không? Cảm ơn bố. Thự chị Ý dục bố mau về phòng nghỉ ngơi, sau đó cô cúp điện thoại trước. Cô soạn tin nhắn rồi gửi cho tế chính xâm. Anh hai, bữa cơm em thiếu anh lần tới mời sau nhé. Ngày mai em đi rồi, phải quay về thực tập. Ngày hôm sau, cô dậy sớm đến nhà ông bà ngoại. Vào cái đêm mà cô biết cô không phải là cháu ruột, thì bà bị cao huyết áp, hai ngày sau mới thuyên giảm. Ăn cơm với họ xong, một giờ cô phải vội vã ra sân bay. Ông ngoại đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần đó, giúp cô đẩy một chiếc vali lớn. Lần này con mang theo nhiều đồ thế à? Hai chiếc vali cỡ lớn nhất, chỉ có năm đầu đi du học mới mang nhiều hành lý như vậy. Thượng chị ý cười đam... Bạn học cấp 3 của con không về, con mang rất nhiều đồ qua cho cậu ấy. Trong lòng ông ngoại hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần cô. Đến chạm tàu điện ngầm, ông ngoại dặn dò cô như thường lệ. Ăn uống nhiều hơn, đừng để mình quá mệt mỏi, đừng tiếc tiền, khi nào rảnh thì gọi về nhà. Trước khi chia tay, ông ngoại chân thành nói, ông và bà ngoại của con đều đã lớn tuổi rồi, Nên không thể ở bên con mấy năm nữa Đến khi ông bà không còn Mấy ngày nghỉ lễ con sẽ đi đâu Con nhất định phải có nhà để về Phải sống hòa thuận với mẹ ruột của con Con... con nghe thấy ông nói không? Thượng tri ý dùng sức gật đầu Rồi ôm lấy ông ngoại Trên đường đến sân bay Cô thất thần mấy lần Đến khi cô định thần lại Thì phát hiện mặt mình đã đầm đìa nước mắt Vừa đến sân bay cô nhận được điện thoại của tế chính xâm, anh ấy hỏi cô mấy giờ sẽ đến sân bay. Khi đến nơi, em đừng qua cửa kiểm tra an ninh, tìm một chỗ đợi anh. Hôm qua anh ấy đi công tác nơi khác, lúc này đã bay về, mới xuống khỏi máy bay. Cô đợi tại chỗ, lấy gương trang điểm trong túi ra, thấy mắt mình vẫn còn hơi sưng. Bỗng một giọng nói từ đằng sau truyền đến. Chị ý! Thượng trị ý cất gương trang điểm vào túi, theo tiếng động quay người lại. Tề chính xâm trông phong trần, mệt mỏi, ngũ quan sắc bến, toàn vẻ bơ phờ. Anh cố ý về gấp, để tiện em à? Ừ, anh không yên tâm về em. Em không sao, anh xem em này, chẳng phải vẫn tốt đấy sao? Tề chính xâm nhìn rõ hai mắt đỏ lực của cô, nhưng cũng không vạch trần, Anh kéo hai chiếc vali trước mặt cô, rồi mỗi tay đẩy một cái về phía trước. Thượng chị đi theo anh, hỏi anh đi làm ở tập đoàn nhà mình có cảm giác thế nào. Tế chính xâm đam. Chẳng ra sao cả, mẹ anh quản quá nhiều. Anh nhìn vali trong tay, nghiêng người nhìn cô. Sau này em không quay về nữa hả? Cô đã nói dối ông ngoại, những thứ trong vali không phải mang cho bạn cùng lớp, Mà là mấy món đồ đặc cũ của cô Từ khi còn nhỏ đến giờ Thượng chi ý nhìn đại sạch trống trải Im lặng hồi lâu mới nói Về chứ Trở về thăm ông bà ngoại Còn cả anh nữa Sau khi hoàn tất thủ tục gửi hành lý Thời gian vẫn còn sớm Hai người tìm chỗ ngồi xuống Thượng chi ý đưa ba lô cho anh Tề chính xâm tưởng cô đi vệ sinh Nên cũng không hỏi gì Mười phút sau Thượng chi ý quay lại Với hai ly cà phê trên tay, lúc trước người thường mua cà phê là anh, người ngồi nghỉ là cô, hôm nay đổi ngược lại, không thấy quen cho lắm. Anh nhìn cô trầm trầm, "Hôm nay em sao thế? Sao giống như sau này không gặp lại nữa vậy?" "Có gì đâu, từ giờ trở đi người nào đối tốt với em thì em sẽ đối tốt lại gấp bội." Thượng Trí Ý ngồi xuống bên cạnh anh, cầm chiếc ba lô từ trong tay anh đặt lên đùi rồi nói, Người có duyên mỏng, giống như em Nghe nói hiện tại là kiếp cuối cùng Không thể luân hồi vào kiếp sau nữa Em không có kiếp sau Nên đời này phải đối xử tốt với anh Tề chính xâm mở nắp ly Rồi uống một ngụm cà phê đá Đừng suy nghĩ nhiều Em có một người thân tuyệt vời như anh Muốn không vào luân hồi cũng khó Thực chị ý nghe vậy Liền bị anh chọc cười Tề chính xâm uống cà phê với cô, mua đồ ăn cho cô, nhìn cô ăn uống xong rồi trông cô đi qua cửa kiểm tra an ninh thì sau đó mới rời đi. Lên máy bay, Tề chính xâm gửi cho cô mấy tin nhắn liên tiếp. Có một tấm thẻ ở túi khóa kéo bên trong ba lô của em. Mật khẩu thẻ là mật khẩu điện thoại của anh. Cho em mượn đó. Nếu em muốn được luân hồi để vào kiếp sau thì thành thật nhận lấy. Biết em có tiền tiết kiệm tạm thời đủ chi tiêu Nhưng cứ giữ thêm bên mình Lỗi như ngày nào đó cần dùng cấp Trở về phải ăn uống cho đàng hoàng Đối xử tốt với bản thân Sửa cái tật vừa nhìn thấy giá cả Là sẽ nhân tỷ giá đi Đợi hạng mục này kết thúc Anh sẽ đến thăm em Đi đường bình an À đúng rồi Còn có một tật xấu nữa phải thay đổi Lúc đi đường xin em hãy đi sát vào lề đường Đừng có đi nganh ngang, ngang. Đường đi không phải là của nhà em Thượng chị ý đọc tin nhắn Thì giờ khóc giờ cười Cô có thói xấu là lung đi đường cứ đi ra giữa đường Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài chơi Xuân quang đường Tê chính sâm luôn phải nhắc nhở cô vô số lần Chị ý đi sát vào lề đi Cô mở ba lô Nhét thẻ vào ví Rồi chụp ảnh gửi cho anh Em đã nhận tấm thẻ dẫn vào luân hồi rồi Cô cài điện thoại ở chế độ máy bay, rồi tìm mặt nạ, mắt đeo vào. Sau hơn 20 giờ bay, máy bay đã hạ cánh. Bạn cùng phòng là Vu Tử Gia đến đón cô. Trong đám người, cô ấy chạy như bay về phía cô. Ở giữa hai người là hai cái hành lý to đùng. Vu Tử Gia thấy cô thì câu đầu tiên chính là Ôi trời, cậu chuyển nhà đấy hả? Chẳng trách Vu Tử Gia kêu oai oái như vậy. Bình thường lúc về nhà Cô chỉ mang một chiếc vali nhỏ Khoảng 25 inch Mẹ và cậu của cô hay bay qua New York công tác Cần đồ gì sẽ tiện mang qua cho cô luôn Nên mỗi lần nghỉ cô về nhà Thì không cần mang sách đùm đề làm gì nữa Bên trong có bảo bối gì thế? Phụ tử già nâng lên một chút Thấy nặng kính lên được Thượng ý đam Toàn bộ gia sản trong 20 năm qua của tớ Phu tử ra nói dỡn Cậu bị mẹ cậu đuổi ra khỏi nhà hả? Là tớ tự cút xéo Không tồi, tự mình biết mình đấy Tớ ở nhà lâu quá, mẹ tớ cũng ghét tớ Phu tử ra không hề hay biết chuyện cô bị bế nhầm Cười ca lơ phất phơ, ôm thượng chi ý Cậu ấy cao 1m75, cao hơn thượng chi ý Mau về nhà nấu cơm thôi Cậu mà không về, tớ sắp chết đói trong căn phòng mình thuê luôn đấy Cô ấy không biết nấu ăn, nhưng lại có cái dạ dày Trung Quốc, có thể sống sót khi đi du học, đều là nhờ đồ ăn thơm ngon mà thượng tri ý nấu cho. Trở về căn phòng thuê chung cô nấu mì om cho vô tử gia, lại nấu thêm canh cà chua thịt bò, khiến vô tử gia suýt nữa thì không đứng dậy nổi. Ăn tối xong rồi, thượng tri ý đi tắm nước nóng, chẳng có tâm trạng mà thu dọn vali, nên cô bò lên giường để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ. Ngày hôm sau, chưa đến 6 giờ, cô đã tỉnh dậy. Hôm nay cô đến tư bản Viễn Duy báo danh. Cô mặc quần áo, trang điểm nhẹ nhàng cho phù hợp, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, nhưng vô tử ra vẫn chưa dậy. Cô để lại một phần trên bàn ăn, rồi ra khỏi nhà. Ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ khoảng 8 phút là đến dưới lầu của tòa nhà cao ốc có tư bản Viễn Duy. Cô đã từng đến đây nên cũng quen cửa quen nẻo. Bây giờ chưa phải là giờ cao điểm nên người chờ thang máy cũng không nhiều lắm. Người bắt mắt nhất là người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ. Áo sơ mi được sơ vin vào quần tây đen, vai rộng, chân dài, đang cười nói với người đàn ông cao lớn mắt xanh ở bên cạnh. Phát âm đúng chuẩn rộng Mỹ, giọng nói cũng rất dễ nghe. Màu đỏ đi của chiếc áo được vưu tử gia gọi là màu cao cấp nhất và cũng là màu phóng đãng nhất. Mà lúc này, người đàn ông trước mặt đang mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ burgundy Càng khiến người ta cảm thấy anh quý phái hơn Cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào Sau khi vào thang máy, Thượng tri Ý theo thói quen liếc nhìn nút thang máy Đã có người ấn vào tầng 20 rồi Chắc là trong thang máy có nhân viên của Viễn Duy Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô bước lùi lại rồi đứng yên Nhận thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ Đang đứng bên trái mình Cách nửa cánh tay Cô có thể ngửi thấy rõ ràng Mùi gỗ tuyết tùng thuần khiết trên người anh Một mùi hương thoang thẳng Chín chắn và mát lạnh Thang máy thỉnh thoảng dừng lại Mọi người lần lượt bước ra Người đàn ông mắt xanh vạm vỡ Đi ra ở tầng 16 Lúc này trong thang máy Chỉ còn lại cô và người đàn ông Mặc áo màu đỏ burgundy Mà toàn bộ uh, Viễn Duy chị ở tầng 20 Người đàn ông liếc nhìn phím số 20 duy nhất còn bật sáng Sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh Dùng trí nhớ đã nhìn một lần thì không quên được của mình hỏi Thượng trí ý Anh dùng tiếng phổ thông hỏi cô Thượng trí ý sừng sốt trong dây lan Anh biết tôi sao? Người đàn ông tháo kính dâm ra khỏi sống mũi Tôi đã xem ảnh trong CV của cô Tôi là tưởng ti tầm Thượng trị chưa kịp phản ứng, thì thang máy đã dừng ở tầng 20. Tưởng ti tầm nhấn nút thang máy, đợi cô ra trước. Thượng trị không có thời gian để sắp xếp ngôn từ. Trước khi bước ra khỏi thang máy, cô chỉ đơn giản trào xếp một tiếng, rồi không kìm được mà nhìn lại màu áo sơ mi trên người anh. Tưởng ti tầm xạy đôi chân dài đi ngang qua cô vài bước. Mùi hương mát lệnh của gỗ tuyết tùng lưu lại không gian xung quanh. Luna Anh gọi một cô gái trẻ tuổi tới rồi dẫn dò rõ ràng bằng vài câu đơn giản. Sau đó quay sang nói với cô Người hướng dẫn của cô là Luna. Nếu cô không hiểu gì thì có thể hỏi cô ấy. Cuối cùng anh nói thêm một câu Luna có thể nói tiếng Trung nên trò chuyện đơn giản thì không thành vấn đề. Sau này thượng ý mới biết Luna là con lai chung anh là đồng nghiệp duy nhất trong nhóm của họ ngoài... Tưởng Ti tầm có thể nói được tiếng Trung. Có điều, tiếng Trung của Luna toàn dùng để tán gẫu với cô. Chỗ làm việc của cô được xếp tạm thời bên cạnh chỗ của Luna. Vào ngày đầu tiên thực tập, cô đã sẵn sàng làm chân sai vặt, nhưng Luna không lãng phí thời gian vô ích, sau khi đưa cô đi làm quen với công ty và hoàn thành các thủ tục báo cáo thì cô ấy bắt đầu sắp xếp công việc cho cô, ôm một chồng tài liệu đặt lên bàn cô vỗ vỗ. Trước khi ta làm ngày mai thì đưa cho tôi. Để tỏ lòng cảm ơn, cô định mời Luna uống cà phê. Nhưng cô ấy cười nói rằng cô không có cơ hội mời đâu vì ngày nào cũng có người mời uống trà chiều hết. Thượng chi ý lấy một sắp tư liệu rồi mở ra. Đối với một người mới tiếp xúc hạng mục như cô, việc sắp xếp lại bàn thảo hạng mục vẫn có chút xíu thử thách. Hơn 3 giờ chiều, trên bàn cô có thêm một ly cà phê và một miếng bánh ngọt. Cô ngơ ngác ngừng đầu lên. Luna nói, của cô đó, mọi người trong công ty ai cũng có phần. Thượng ý cảm ơn, nghĩ đến câu lúc sáng. Mỗi ngày đều có người mời trà chiều, thì cô tò mò hỏi, ai mời trà mỗi ngày vậy? Luna chuyển sang nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm đam. Một người đẹp. Vừa rộng rãi, vừa gợi cảm Đang theo đuổi sếp mình Hai người quen nhau thông qua sự sắp đặt của gia đình Người đêm đang bận làm hạng mục ở London Nên không có thời gian theo đuổi trực tiếp Chỉ có thể bày tỏ tình yêu bằng cách này Thượng tri ý Nhớ đến cái tin đồn tình cảm Có liên quan đến tưởng thi tầm lúc trước Có một tiểu thư giàu có ở Hồng Kông Vì để theo đuổi anh Mà bảo người nhà Thành lập quỹ gia tộc Rồi giao cho viễn duy quản lý Nói không chừng, người mới uống trà chiều Chính là người trong lời đồn này Sau giờ nghỉ uống trà, Luna hẹn gặp khách hàng Trước khi rời đi, cô ấy đưa cho thượng trị ý Một phần tài liệu của hạng mục đã hoàn thành từ trước Rồi bảo cô hãy gửi cho sếp sau 4:30 Về lý do tại sao không gửi ngay bây giờ Thì Luna tốt bụng chia sẻ một số mẹo sinh tồn ở nơi làm việc Đùa với bản thân thì được Nhưng đừng đùa với đồng nghiệp trong nhóm Xem yêu cầu đưa tài liệu trước 5 giờ thì đưa trương thời điểm đó nửa tiếng là được, đừng đưa sớm quá làm gì. Những lời này không nói toạc ra để cho thượng tri ý từ từ lĩnh hội. Thượng tri ý sợ mình lo mải đọc tài liệu mà quên giờ nên đặt báo thức lúc 4 giờ 30. Lung báo thức kêu lên, ánh nắng chiều ngả về tây, vừa khéo chiếu xuống bàn làm việc qua khung cửa sổ, cô kéo rèm rồi cầm tài liệu ra ngoài. Lúc này, trong văn phòng của tưởng ti tầm Hướng ưng vi tới lấy vé xem concert Cô ta cất 3 vé khách mời vào túi Em hỏi mẹ em rồi Mẹ bảo mẹ không đi Anh tiềm tầm, hay là anh đi cùng chúng em nhé Xem xong concert thì đến chỗ anh trai em ăn khuya Tưởng ti tầm đang nhìn máy tính Gợt đầu đáp được Anh tiềm tầm, anh làm việc đi Em ra ngoài đi dạo Đi dạo ở đâu? Bảo tài xế đưa em đi Không cần, mẹ em đến đón em Hứa ngưng vi tạm biệt Bước chân nhẹ nhàng Không quên mang cả ly cà phê đá Trên bàn tường ti tầm ra ngoài Cô ta vừa đi vào thang máy Vừa mở nắp ly cà phê Đột nhiên bước chân dừng lại Một bóng lưng cao giáo Lọt vào tầm nhìn của cô ta Người đó cũng ngẩn đầu nhìn qua bên này Ánh mắt của hai người bất chợt va vào nhau Rõ ràng thượng tri ý cũng giật mình Không ai chào ai, làm như không thể quen nhau, chỉ nhàn nhạt rời mắt sang nơi khác. Chẳng mấy trông, hai người họ lướt qua vai nhau, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước. Tâm trạng của hứa ngưng vi dối bời, cô cố gắng bình tĩnh lại. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp thực chi ý tại tư bản viễn duy. Trên người đối phương đang đeo thẻ nhân viên, chắc là đến đây thực tập. Vậy chắc là do bố sắp xếp rồi. Trong lòng cô cảm thấy khó tả, cô ta đóng nắp cà phê lại. Hướng ngưng vi không nhớ mình đã đi đến thành thang máy như thế nào và đi vào thang máy ra sao. Ở phía bên kia, thượng tri ý đi qua hành lang dài, văn phòng của sếp ở căn trong cùng phía nam. Thượng tri ý gõ cửa rồi được mời vào, cô đẩy cửa bước vào. Sự chú ý của cô dễ dàng bị hai cửa sổ sắt đất lớn với tầm nhìn thoáng đãng thu hút. Tưởng ti tầm ngồi trước máy tính Tông màu đỏ burgundy của anh Vô cùng nổi bật Trên nền trời xanh mây trắng Ở bên ngoài cửa sổ Anh ngước nhìn cô Không nói gì mà ra hiệu cho cô Đặt tài liệu xuống Thượng chỉ để tài liệu xuống rồi đóng cửa lại Trên đường không thấy bóng dáng Của hứa ngưng vi nữa Bên dưới cao ốc Hứa ngưng vi đứng dưới tán cây Đợi hà nghi an, Trong tay cầm ly cà phê đá Dòng suy nghĩ đã trôi giạt đi xa Mãi đến khi xe dừng lại trước mặt Mà cô ta vẫn không nhớ cầm lên uống một ngụm Cửa sổ xe hạ xuống Hà Nghi An cười mỉm Ngưng vi Lên xe đi Hứa Ngưng vi lúc này mới hoàn hồn lại chen vào từ phía bên mẹ nuôi Rồi ngồi dựa vào bà Tủi thân nói Mẹ Hôm nay mẹ không cần tăng ca phải không Ừ không tăng ca Hà Nghi An sở đầu con gái nuôi Đến New York đã được mấy ngày Bà cũng dần dần bình tĩnh lại Cái câu của hứa hướng ấp Chỉ là cảm thấy người ba ruột như tôi Lại đưa con gái về nhà ba mẹ nuôi của nó Tôi vô cùng có lỗi với con bé Làm bà cảm thấy áy náy Và suy ngẫm rất nhiều Hơn nữa Vợ chồng Thượng Thông Hú cũng đến đây Hôm đầu tiên bà đến New York Bà chỉ ở với Ngưng Vi một buổi sáng Rồi sau đó bắt đầu bận rộn công việc Nhân lúc này để điều chỉnh lại bản thân Có đói không? Hà nghi an hỏi Hứa ngưng vì đam Vốn dĩ không đói Nhưng mẹ vừa hỏi thì bụng con réo rồi Mẹ đặt chỗ rồi Vậy dẫn con đi ăn đồ ý Dạ Hứa ngưng vì do dự con nên chủ động nhắc đến thượng tri ý không? Nếu bố sắp xếp cho cô nàng đến viễn duy thực tập Vậy thì mẹ chắc chắn cũng đã biết con nhìn thấy thượng tri ý ở viễn duy mẹ không đi gặp cô ấy à hà nghị an ngạc nhiên tri ý thực tập ở viễn duy sao hóa ra là mẹ cô cũng không biết hương hương ti gật đầu đáp lại hà nghị an nghe chồng gọi điện thoại có nhắc đến chuyện thực tập nhưng không hỏi thêm là thượng tri ý thực tập ở đâu ý của chồng là nếu tri ý đã nhận được lời mời làm việc thì tốt nhất là nên hoàn thành từ đầu đến cuối Sau này thực tập nữa thì lại đến công ty nhà mình Bây giờ bà đang ở bên dưới viễn duy Tất nhiên bà phải gặp con gái mình Mấy ngày qua khi yên tĩnh ở một mình Bà sẽ nghĩ đến chi ý Nếu đứa trẻ này lớn lên bên cạnh bà Một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy Sẽ được bà chiều chuộng thành thế nào Đợi mười mấy phút Thượng Chi Ý tan làm đi ra khỏi tòa cao tốc Chi Ý Hà Ghi An gọi cô Con gái mặc trang phục đi làm đơn giản, gọn gàng, áo sơ mi trắng thắt nơ đơn giản, phối với váy dài kaki không đeo bất kỳ trang sức gì. Nhưng vì đôi chân dài và làn da trắng sáng nên cô mặc một bộ trang phục bình thường như vậy cũng sinh ra cảm giác dịu dàng, xinh đẹp. Nhìn quần áo có vẻ chất lượng tốt, đường kim mũi chỉ đẹp nhưng lại không hợp với khí chất của cô, làm màu sắc trang phục không phù hợp chắc là bình thường, Tiêu Mỹ Hoa rất ít khi chỉ dạy cô cách nâng cấp gu ăn mặc của mình. Thượng Tri Ý nghe gọi thì nhìn sang, thấy Hà Nghi An đang bước xuống xe. Ở ngay bên dưới công ty gặp được mẹ ruột của mình, Thượng Tri Ý có hơi ngạc nhiên trong giây lát, tiếng mẹ bị mắc trong cổ họng không thể nào gọi ra được. Một số người sinh ra đã có khi chất lạnh lùng, có thể vô hình tạo khoảng cách với người khác. Hà Nghi An Chính là thuộc tiếp người này. Trong tiềm thức của cô, Hà Nghi An chính là xếp Hà, là vợ của người tỷ phú, là người ngoài tầm với của cô. Muốn gần gũi, nhưng ở giữa họ lại có một cảm giác xa lạ, khó vượt qua được. Hà Nghi An đi đến gần, dịu dàng nói, Nghe ngừng vì nói, con thực tập ở đây. Vâng, ở tư bản viện Duy. Trùng hợp quá, CV của con vừa khéo lại nộp vào công ty của ti tầm, ti tầm và nhà chúng ta đều quên biết lẫn nhau. Thượng chị đã đoán được, nếu không thì sao hướng Ngưng vi lại xuất hiện ở văn phòng của anh? Hà Nghi An nhìn con gái mình thấy gầy hơn so với lúc ở bệnh viện. Dưới mắt cô có lớp quần thâm nhạt, bà nói đừng mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Vốn là mẹ muốn chờ con điều chỉnh được trạng thái tranh lệch múi giờ rồi mới tới thăm con. Đâu biết hôm nay con đã đi làm rồi. Bên ngoài rất nóng, bà chỉ vào chiếc xe ven đường. Chúng ta lên xe rồi nói, Ngưng Vi cũng ở trên xe. Tối nay mẹ dẫn hai đứa đến nhà hàng Ý mới mở. Nếu hàng Ý An có lòng đến đón cô đi ăn tối, cho dù hướng Ngưng Vi có mặt thì cô cũng sẽ đi. Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Hà Nghi An đến đón Hứa Ngưng Vi và tình cờ biết được cô đang thực tập ở Viễn Di. Nếu cô đi cùng với bọn họ thì tương đương với việc cô quấy dày kế hoạch của người ta. Nghĩ vậy, Thượng trị Ý uyển chuyển từ chối. Con không đi. Con có hẹn với bạn cùng phòng đi ăn tối rồi. Bạn nói đến nước này, Hà Nghi An cũng không cưỡng ép nữa. Vậy đợi con nghỉ ngơi xong, mẹ sẽ đặc biệt đến đưa con đi ăn. Bà lại hỏi... Con định đi đâu, đưa con đi qua đó trước. Thượng chị ý cũng không cần suy nghĩ mà đáp luôn. Không cần đâu, con ngồi tàu điện ngầm rất tiện. Bên ngoài nóng lắm, mẹ mau lên xe đi. Trùng hợp lúc này, xe của tưởng ti tầm cũng lái ngang qua đây. Nhìn thấy Hà Nghi An, anh xuống xe chào hỏi. Bác gái. Hà Nghi An cười. Hôm nay ta làm sớm, cuối tuần rảnh đến nhà bác chơi. Vâng. Nếu rảnh con sẽ qua." Hàn Huyên mấy câu xong, Hai Nghi An giới thiệu Thượng Tri Ý. Thật ra cũng chẳng cần giới thiệu nhiều, hai người họ đứng chung một chỗ trông giống nhau như vậy, Tưởng Ti tầm liền biết ngay Thượng Tri Ý là ai. Anh nhìn Thượng Tri Ý kỹ hơn, cô trông hơi giống Hứa Hành, nhưng sáng nay ở trong thang máy anh không cảm thấy giống. Thượng Tri Ý cũng vội liếc nhìn mặt anh một cái, hai người nhìn nhau khoảng nửa giây. Tường ti tư tầm nói với Hà Nghi An Chị ý giống bác hứa Lại càng giống bác hơn Hà Nghi An cười đam Bác cũng thấy vậy Bác hứa của con lại nói giống ông ấy nhiều hơn Không biết vì sao Người bọn họ đang thảo luận là cô Nhưng cô lại như một người ngoài cuộc Giống như đang nghe kể chuyện của một người khác vậy Một bên là người mẹ ruột không thân thuộc Một bên là ông chủ xa lạ Thương chị ý đứng giữa hai người họ Cảm thấy như chịu đựng từng giây, đành nhân cơ hội mà chào tạm biệt. Vậy con về trước. Tưởng ti tầm đề nghị tối nay cùng nhau dùng bữa, anh sẽ sắp xếp. Hà Nghi An không muốn làm con gái khó xử, bà bèn từ chối. Chị ý còn có việc, lần sau để bác hứa con đãi. Thượng chị ý nhìn tưởng ti tầm. Tạm biệt xếp tưởng. Tưởng ti tầm gật đầu, sau đó lại nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi... Đi về thế nào? Tàu điện ngầm. Tôi đưa em về, lên xe trước đợi tôi. Hà Nghi An nghe vậy cũng hùa theo. Vậy tốt quá, con ngồi xe anh ti tầm của con về đi. Thượng chị muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh và thăm thẳm của anh thì lại không từ chối nữa. Chờ con gái lên xe, Hà Nghi An thở dài. Chị ý giống bác. Tính tỉnh đôi khi rất bướng bỉnh, không muốn gây phiền tái cho người khác Bởi vì không thân nên tường ti tầm cũng không bình luận Hà Nghị An nhìn tường ti tầm lớn lên nên cũng không khách giáo với anh nói Vậy con đưa chị về nhà giúp bác nhé Điện thoại của bà gieo lên, có cuộc gọi đến Tường ti tầm lấy cớ lên xe rời đi Chiếc xe ô tô từ từ đi qua trước mặt bà Bà vẫy tay chào người trong xe, rồi nhìn mãi đến khi chiếc xe lái đi xa. Bà nhìn chiếc xe phóng đi xa, còn hướng ngưng vi ở trong chiếc xe kia, thì nhìn bà buồn bã. Điện thoại gieo xong, chẳng mấy chốc lại vang lên lần nữa. Lúc này Hà nghi An mới bắt máy, rồi quay người đi về phía xe của mình. Là cuộc gọi của chồng bà, bà tính toán buổi giờ, bây giờ ở Trung Quốc là 5 giờ 15 phút sáng. Ông dậy sớm thế? Không ngủ được. Hứa hướng ấp đang ngồi trong sân hút thuốc. Chờ công ty hết bận, tôi sẽ đi qua thăm Chi Ý. Chắc là chồng đang rất nhớ con gái. Hà Nghi An nói, Tới thẳng đây đi. Việc của công ty chẳng bao giờ hết bận được đâu. Tạm gác sang một bên đã. Chờ ông qua đây, chúng ta sẽ đưa Chi Ý đi ăn cơm. Con bé đang thực tẩm tại công ty của Ti Tầm. Nghe vậy hứa hướng ấp hơi giật mình Nhả ra làn khói đam Chí viễn ở viễn duy ư? Ừ Hàng y an dừng lại Ở cách xe mình 7-8 mét Nói tiếp Sao ông không sắp xem tài xế cho chi ý Hay là ông bận nên quên mất Con bé đi làm hay là tan làm Đều phải trên chung trong tàu điện ngầm Giọng của hứa hướng ấp Trầm khàn đam Không phải quên Mà con bé không chịu nhận bất cứ thứ gì Nghe vậy, Hà Nghi An im lặng. Hứa hướng ấp rụi tắt tàn thuốc nói tiêm. Tuần này tôi đi thăm Chi Ý. Được. Hà Nghi An vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi trong xe. Bà cười dịu dàng với hứa Ngưng Vi, nói với điện thoại. Tạm thời không nói chuyện nữa. Ngưng Vi đang đợi tôi đi ăn tối. Bà vừa nói, vừa đi qua xe của mình. Là bố à? Ừ. Con nói với bố hai ba câu Hà Nghi An đưa điện thoại qua Bố, ra bố dậy sớm thế Sao không ngủ thêm chút nữa Bố nhớ chú ý sức khỏe nhé Xe đi qua hai ngã tư Hướng ngưng vi mới kết thúc cuộc gọi Trả lại điện thoại Cô ta dựa vào vai Hà Nghi An Nghĩ đến vừa rồi Hà Nghi An nhìn theo thượng Tri ý Trong lòng cô ta đau xót. Hà Nghi An rủ mắt nhìn xuống Sao con không nói gì? Hứa Ngưng Vi ôm chặt cánh tay bà, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Mấy ngày này lúc con không ngủ được thì sẽ nghĩ đến chuyện đột nhiên ba mẹ không còn là ba mẹ ruột của con nữa, đau lòng không chịu nổi. Con luôn tự nói với chính mình, cứ coi nó như một giấc mơ đi, tỉnh dậy là sẽ tốt thôi. Nhưng con biết đây không phải là mơ. Hà Nghi An quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tim bà như bị dao cắt. Bà nghĩ thầm, còn chi ý thì sao, có phải con bé cũng không nỡ xa ba mẹ nuôi của nó như vậy? Trên chiếc xe kia, suốt hành trình, thượng chi ý ngồi thẳng lưng, lặng lẽ nhìn biển người và dòng xe cộ qua lại bên ngoài xe. lúc xe sắp dễ cháy, cô quay lại nói, xe tưởng, tôi muốn xuống xe ở đằng trước, vừa lúc có ga tàu điện ngầm, tôi đi tàu điện ngầm về rất tiện Tưởng ti tầm đang trả lời tin nhắn, anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô. Bây giờ tan làm rồi, em không cần coi tôi là sếp của em, cứ yên tâm ngồi đó đi. Anh hoàn toàn không có ý định để cô xuống xe, mà thượng trị ý cũng không phụ lòng tốt của anh nữa. Tưởng ti tầm tiếp tục trả lời tin nhắn, thuận tiện hỏi cô, có cần cho em nghỉ vài ngày không? Không cần. Hôm nào muốn xin nghỉ phép thì cứ đến tìm Luna. Em và bác hứa gái quá xa lạ Tìm kỳ nghỉ dài Cố gắng ở chung với nhau nhiều hơn Thượng chỉ ý im lặng vài giây Sau đó chỉ nói hai từ cảm ơn Không phải là cố tình xa lạ Cũng không phải là cô không muốn ở chung Mà vì cô và ba mẹ ruột Đã bỏ lỗi nhau quá nhiều năm Bọn họ đã có những mối tình cảm Không thể buông bỏ được Tình hình hiện tại khá tốt Họ biết cô trưởng thành nên người Cô cũng biết họ là ai, có khỏe mạnh không, trải qua cuộc sống yên ả như thế nào. Cũng không biết nói chuyện gì với sếp, nên suốt quãng đường, thượng tri ý vẫn luôn im lặng. Đến khi hoàn hồn lại, thì ô tô đã đổ bên dưới chung cư cô thuê. Sếp tưởng, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tưởng ti tầm đưa mắt đánh giá xung quanh một vòng. Đừng khách sáo. Thượng tri ý nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Đứng ở nơi không ảnh hưởng đến việc quay đầu xe rồi vẫy tay chào Cô đã xuống xe, từng ti tầm gửi một tin nhắn thoại Đổi nơi ở cho em gái cậu đi Mười phút sau, hứa hành gọi lại cho anh nói Không đổi, cần phải để cho bố tôi xem con gái ông ấy sống ở nơi nào Cũng đúng Hứa hành đang ở Hồng Kông, bố anh trở lại Thượng Hải để tham dự lễ khai mạc diễn đàn Thượng Đỉnh Chuyện điều tra vụ bế nhầm con ở bệnh viện được giao cho anh 20 năm trời dài đằng đẵng Trong thời gian đó, bệnh viện đã đổi chủ 2 lần Các bác sĩ y tá đã thay đổi mấy lượt Ngoại trừ tìm được hồ sơ cơ bản lúc em gái sinh ra Thì không có gì khác Nhà cậu nằm giữ cổ phần bệnh viện vào năm nào Hiện cổ đông lớn nhất của bệnh viện tư nhân này là nhà họ Lộ tưởng ti tẩm đam 15 năm trước Vì ông nội lớn tuổi nên quyết định mua một bệnh viện để tiện cho ông khám bệnh. Trong bản đồ thương nghiệp khổng lồ của nhà họ lộ, bệnh viện cùng lắm chỉ là một sản nghiệp phụ trợ. Hứa hành hỏi bình thường ai can thiệp vào bệnh viện này, tưởng ti tẩm đam... Bác ba của tôi. Hứa hành không quen biết với bác ba nhà họ lộ. Trong trường hợp xã giao thì họ chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. tưởng ti tẩm nói tiếp... Cậu không hẹn được với bác ba của tôi đâu. Tôi sẽ về một chuyến. Trong cốc xe, luôn có hành lý đi công tác. Anh bà tài xế lái thẳng tới sân bay. Hiện giờ xin đường bay không kịp, nên anh giận thư ký đặt về máy bay về Hồng Kông. Mười giờ tối, anh lên máy bay trở về Hồng Kông. Lúc này, trong căn biệt thự ở khu nhà giàu đã lên đèn rực rỡ. hà Nghị An vừa mới đưa con gái nuôi đi ăn tối về. Bà bảo Ngương Vi nghỉ ngơi sớm. Rồi đi thẳng lên thư phòng trên lầu Lúc trước bà có lưu số điện thoại của Tiêu Mỹ Hoa Bà bấm gọi thẳng cho bà ấy Tiêu Mỹ Hoa đang tập yoga để tĩnh tâm Vất vả lắm mới bình tĩnh lại Nhưng nghĩ đến thái độ của hướng ngưng vi Thì bao công sức bị phá vỡ hết Lúc này điện thoại của bà rung lên Bà tiện tay bắt máy Xếp hà Có chuyện gì sao? Ngưng vi cảm thấy không thoải mái à? Dù có giận dự đến đâu Thì trước mặt người ngoài Vẫn phải giữ vẻ kiên nhẫn Không phải ngưng vi Ngại quá Muộn như vậy mà vẫn làm phiền bà Không sao đâu Tôi cũng chưa ngủ Có chuyện gì thì bà nói đi Hà Nghi An mở sổ ghi chép ra Cầm bút trong hộp đựng bút lên Bà có thể cho tôi biết Một vài số đo của chị ý được không Tôi cần để đặt mua lễ phục tiểu Mỹ Hòa nói Thực sự tôi không biết, chúng tôi chưa đặt lễ phục bao giờ Sinh nhận 20 tuổi cũng không đặt một chiếc à? Không Xin lỗi hà Nghi An xin lỗi vì sự lỗ mã của mình Vậy trước tiên bà cho tôi biết kích cỡ quần áo của Chi Ý Số đo vòng eo, vòng ngực và vòng mông của con bé là bao nhiêu Bà hỏi vậy để bà mua một số quần áo đi làm cho Chi Ý Tiêu Mỹ Hoa nghe vậy đột nhiên nín thinh, bởi vì bà không biết số đo ba vòng của Chi Ý. Hà Nghi An tưởng là tín hiệu không tốt. Alo, bà có nghe thấy tôi nói không? Rốt cuộc, Tiêu Mỹ Hoa một lúc mới lên tiếng. Chi Ý toàn tự đi mua quần áo. Hà Nghi An buột miệng hỏi, "Bấy lâu nay bà không bao giờ đi mua sắm với con mình sao? Mấy ngày lễ cũng không mua quần áo cho con à?" Bà giống như một người lãnh đạo Đang chất vấn cấp dưới của mình Tiêu Mỹ Hoa cực kỳ không thích Giọng điệu trịch thượng này Đột nhiên giọng điệu của Tiêu Mỹ Hoa Cũng hở hững đi một chút Đương nhiên là lúc còn nhỏ Thì tôi có mua cho nó Bây giờ con bé lớn rồi Sau khi vào đại học nó đều tự mua Nó khác với mấy đứa trẻ khác Chuyện gì cũng không cần ba mẹ Mà tự mình lo liệu mọi việc Con bé nó rất độc lập Từ nhỏ đã ở trong trường. Bất kỳ chuyện gì cũng có chủ kiến của mình. Kể cả việc mua quần áo cho bản thân cũng vậy. Hà Nghi An không phải không nghe ra đường ý của đối phương. Đang ngầm ám chỉ là bà lo tất cả chuyện ăn ở đi lại váy áo cho hướng ngưng vi. Nhưng bây giờ bà cũng không rảnh để bới móc chuyện này với tiêu mỹ hoa. Bà hỏi... Từ nhỏ đã ở ký túc xá sao? Đúng vậy. Trường quốc tế... Lớp 6 là bắt đầu ở ký túc giá Lớp 6 mà vẫn ở được à? Có thể làm đơn xin Nói nhỏ như vậy, sao hai người nỡ lòng nào cho nó ở ký túc xá? Tiếng Mỹ Hoa nghe vậy, gần như không thở nổi Có nỡ lòng thì cũng đâu còn cách nào Trong một tháng thì tôi đã tốn nửa tháng đi công tác rồi Ba nó làm các dự án nghiên cứu khoa học Khi nào bận rộn còn chẳng tự chăm sóc bản thân mình nữa kìa Muốn duy trì mức sống như vậy Không thể cứ ở nhà chăm sóc con cái Mà lơ là chuyện kiếm tiền được Làm gì có ông sếp nào Tốt bụng tới mức trả mấy chục triệu Để thuê nhân viên sáng đi chiều về Lại còn xin nghỉ phép có lương chứ Hà Nghị An Cũng không cố gắng đè nén cảm xúc của mình nữa Dù có độc lọc đến mấy Thì nó vẫn là một đứa trẻ Nó chưa đi làm bao giờ Cũng chẳng biết gì về trang phục nuôi công sở Chưa kể chi ý nhỏ hơn người cùng lứa 2 tuổi. Xếp tiêu, bà cũng từng giao tiếp với những người mới bước vào thị trường lao động. Ấn tượng đầu tiên quan trọng đến nhường nào, chắc không cần phải nói thêm nữa nhỉ? Con bé đang học năm tư trước khi nó nhận được lời mới thực tập thì cũng nên chuẩn bị cho nó mấy bộ trang phục đi phỏng vấn và đi làm. Đây là điều mà một người mẹ nên làm. Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc trong sự bực bội. 2 giờ sáng, Hứa Ngưng Vi vẫn chưa ngủ, vì thượng tri ý mà bữa tối cô ta ăn không ngon miệng, bây giờ đói bụng khó chịu nên đứng dậy đi xuống lầu tìm đồ ăn. Đi ngang qua thư phòng, cô ta thấy cửa phòng khép hờ, đèn đang bật sáng. Cô ta hơi đẩy cửa ra, nhìn thấy Hà Nghi An đang thẫn thờ khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt, bà vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn tối. Hứa Ngưng Vi khẽ gõ cửa mấy cái